cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện vietsub.com chương 61 Dương Quát kỳ thân đối với người con rể này Dương Mẫu hài lòng vạn lần một trăm vạn cũng thấy đủ không chỉ vì hắn có tiền không chỉ vì hắn có tài không chỉ vì hắn anh tuấn còn bởi vì vẻ trầm ổn rộng lượng của hắn mặc dù thanh cao phóng đẳng nhưng tinh thông tình đời biết nội liễm càng quan trọng hơn hắn trân trọng và yêu thương ngọc hoàng từ sâu tận trong lòng mẫu thân hắn đã thích yêu mùi đến tận xương tủy dương tam tỷ buồn bã nói dương mẫu ngẩng ra đột nhiên quay đầu nhìn con gái thứ ba thân mật với mình nhất mấy năm qua sống nương tựa vào nhau từ trong ánh mắt của nàng dương mẫu thấy vẻ hâm mộ và ghen tị không hề che giấu trong đó còn rõ ràng thấy một tia sùng bái cùng nhiệt thời gian này dương tam tỷ như đang nằm mơ Nàng mơ thấy mình từ địa ngục đi đến thiên đường, tất cả buồn phiền và kham khổ đều bị một cơn gió mát thổi đi không còn. Mà hiện ra trước mặt nàng chính là hy vọng và tươi đẹp, khiến nàng mỗi ngày đều đi vào giấc mộng, mỗi ngày đều cười và tỉnh lại từ trong giấc mộng. Mà xuất hiện trong mộng của nàng nhiều nhất chính là tiểu lan quân trẻ tuổi có tiền lại có tài này. Nếu hắn không phải tiêu lan của Ngọc Hoàng, chỉ sợ dương tam tỷ dám yêu dám hận đã sớm mặt dày đi thử dò xét xem tiểu lang quân có tình ý với mình không dương mẫu làm sao không rõ suy nghĩ của dương tam tỷ bà ho khan hai tiếng dương tam nhi diều nương về phòng dương tam tỷ bị dương mẫu trách mắng và khuyên nhủ một trận trong lòng buồn bã đi ra khỏi phòng dặn dò bà mụ thuê chăm sóc con mình vài câu rồi định xuống nhà bếp xem cơm canh buổi trưa thì thấy một thanh niên khiêm một củ từ trong lòng bê một vò rượu đi vào trong viện dương tam tỷ vui mừng dừng lại hô lên một tiếng quát đệ đệ thanh niên cười lớn tam tỷ đây là củ tỳ mà dương quát đạo được ở trên núi mang đến cho thím ăn đúng rồi tam tỷ thím đã đỡ nhiều hơn chưa đỡ nhiều hơn rồi quát đệ đệ sao đệ lại tìm tới đây dương tam tỷ vừa cười đáp lại vừa đi tới dịu dàng phủi bụi trước ngực và một cây cỏ trên vai thanh niên Dương quát nghe Dương Chiêu nói, nói trong nhà thiếm có một quý nhân đến, bây giờ đang chuyển nhà. Thanh niên ngượng ngùng gãi gãi đầu, tam tỷ nói với thiếm một tiếng, thời gian này đệ không thể đến thăm người. Ông chủ tử phường của đệ mở một đại tử phường ở Ít Châu, bảo đệ và mấy tiểu nhị cùng đến Ít Châu. Ồ, Dương tam tỷ gật đầu. Tiêu Duệ và Ngọc Hoàng ở bên đã ngừng trò chơi buồn tẻ, sống vai đứng im một chỗ, có chút giật mình nhìn cảnh tượng trước mặt dương tam tỷ ngày thường hành sự rất hấp tấp và chu hoa, nhưng hôm nay lại dịu dàng như một cô bé thực sự làm cho thiếu nữ và hôn phu của nàng nghi ngờ trong lòng chẳng lẽ đây là ngọc hoàng và tiêu duệ nhìn nhau bằng ánh mắt hiểu ra đều nở nụ cười với ý xấu dương tam tỷ ngẩn ra trên mặt lập tức đỏ lên cắn chặt răng sẵn giọng cười cái gì yêu muội hảo muội phu lại đây nô giới thiệu cho các người Đây là Dương Quác đệ đệ của nhà Tiểu Thúc Thúc. Dương Quác là nhánh nhỏ nhất trong Dương gia, năm 11 tuổi mất cả cha lẫn mẹ, vẫn dựa vào hàng xóm láng giềng chiếu cố, tiếp tế mà sống. Dương Mẫu thương hắn bơ vơ, mấy năm trước lúc cuộc sống không khó khăn, thường bảo Dương Tam Tỷ mang mấy văn tiền cho Dương Quác mua bánh ăn. Chỉ có điều sau này Dương Mẫu cũng khó khăn, không thể tiếp tục tiếp tế cho Dương Quác. năm Dương Quác 14 tuổi liền vào một tử phường ở Thục Châu là Tiểu Nhị miễn cưỡng có thể nuôi sống bản thân. Mấy năm nay cứ một thời gian là hắn đều đến thăm Dương Mẫu, lúc có tiền thì mua ít gạo thịt. Không có tiền thì lên núi đào Củ từ, hái quả mang đến Dương Gia, coi như là chút tâm ý, cho nên Dương Quát là tộc nhân có quan hệ tốt nhất với Dương Mẫu và Dương Tam Tỷ, coi như người thân mật nhất. Bộ quần áo vá chằng vá đục này cũng là do Dương Tam Tỷ May vá giúp hắn. Mà cứ đến năm mới, Dương Quát đều sẽ đến đây ăn Tết cùng Dương Mẫu. Tiêu Duệ vắt hết ốc cũng không tìm được một chút ký ức nào về Dương Quát này. Trong những tộc nhân được thăng chức rất nhanh khi Ngọc Hoàng vào trong cung được sủng ái, ngũ Dương, nổi tiếng khắp trường An không có cái tên Dương Quát này. Chẳng lẽ đây là một người thân thiết của Dương Gia nằm ngoài sách sử? Ngay khi Tiêu Duệ đang suy nghĩ miên man, Dương Tam tỷ lắc lắc bộ mông đi tới, sẵn giọng, mùi phu. Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh, thấy thanh niên Dương Quát đang không người thi lễ với mình tiêu duệ cười cười tránh sang lạc dương tiêu duệ chào quát huynh tiêu duệ dương quát vẫn cười cười hàm hậu như trước lại sờ sờ đầu thì thào nói một câu tên này giống như đã nghe ở đâu đó thì phải tiêu duệ không để bụng cười cười đánh ra thanh niên mày rậm mắt to thật thà chất phác này tri ân báo đáp cùng dương mẫu giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn nhân phẩm không tệ trong tộc nhân dương gia Tiêu Duệ từ trong mắt Dương Quát đọc được sự giản dị và đơn thuần. Dương Quát vào nhà hàng huyên tâm sự với Dương Mẫu một lát, sau đó mới ra khỏi phòng chào Tiêu Duệ, Dương Tam Tỉ và Ngọc Hoàng, chuẩn bị rời đi. Dương Tam Tỉ lấy mấy chiếc bánh bột ngô mới làm trong bếp ra, nhét vào trong một cái túi đưa cho Dương Quát, căn dặn hắn một mình đi đến ít châu phải biết chăm sóc tốt bản thân. Ngay khi Dương Quát cười hàm hậu đáp ứng định rời đi, Dương Tam Tỉ dùng sức quay đầu nhìn Tiêu Duệ, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia bất mãn và oán trách trong lòng dương tam tỷ đương nhiên rất không hài lòng tộc nhân nịnh bợ đến nhà tiêu duệ đều chiêu đãi ăn uống trước khi đi còn đưa một chút tiền lì xì nhưng hôm nay quát đệ đệ thân mật nhất đến chơi không ngờ hắn lại keo kiệt như vậy ngay cả một văn tiền cũng không lấy ra đáng giận đáng giận thật đáng giận dương tam tỷ càng nghĩ càng giận Thấy dương quát sắp bước ra khỏi cửa dương gia, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đi đến trước mặt tiêu duệ, hai tay chống hông, nhỏ giọng nói, mùi phu, đúng là mùi phu tốt. Mùi phu không biết người tốt kẻ xấu. Vô lại tới cửa đều cho tiền, quát đệ đệ là người thân nhất của ta và mẫu thân, đệ không ngờ lại không có biểu hiện gì, ách. Tiêu duệ sửng sốt một chút. Lập tức có phản ứng, nếu mày biết rõ còn cố hỏi, tam tỷ biểu hiện gì? Đệ. Dương Tam Tỷ không còn gì để nói, tức giận chà chà chân, ngực phập phồng. Tiêu Duệ xoay người phất tay mà đi, ra ngoài cửa. Ngọc Hoàng gọi một tiếng Tiêu Lan, thấy không đáp lại, nghĩ Tiêu Duệ tức giận mà đi, không khỏi có chút tức nói, Tam Tỷ, Tỷ làm gì vậy? Tiêu Lan đã vì Dương gia chúng ta mà bỏ ra không ít tiền. Tiêu Lan cũng không mở tiền trang, làm sao có nhiều tiền như vậy, thấy người là phát lì xì. Bị mùi mùi chỉ trích trên khuôn mặt quyến rũ của dương tam tỷ đỏ ửng lên há miệng thở dốc không nói được gì chương sáu mươi hai nhân tuyển khảo sát tiêu duệ ra khỏi dương gia vội vàng đuổi theo dương quát đã đi đến góc đường cơn gió ấm áp từ từ thổi tới dòng người đông đúc người thanh niên chất phát đi rất nhanh trong giây lát đã biến mất trong đám người qua lại tiêu duệ cười khổ một tiếng tiểu từ này đi nhanh thật thấy không đuổi kịp hắn tiêu duệ bất đắc dĩ đành phải cao giọng kêu một tiếng dương quát quát huynh xin dừng bước dưới tình thế gấp gáp giọng tiêu duệ rất lớn thực ra dù hắn không gọi lớn dương quát cũng biết có người gọi sau lưng mình đạo lý cũng rất đơn giản giọng của tiêu duệ không phải người địa phương Giọng lạc dương ở đất thục đúng là thành một phái riêng, người đi trên đường đều quay đầu lại nhìn thiếu niên ăn mặc đẹp để đang vuốt ngực thở dốc. Mà dương quát cũng từ từ xoay người lại, nhìn về phía này. Thấy là mùi phu tiêu duệ mới gặp qua, dương quát tuy rằng có chút kỳ quái nhưng không nghĩ nhiều, vội vàng chạy vội về, vỗ vỗ vai tiêu duệ, buồn bực nói, mùi phu tiêu gia, tìm ta làm gì? Tiêu duệ cười cười, chỉ vào một tửu quán nhỏ ven đường, ông tồn nói. Tiêu Mẫu muốn mời quát huynh một chén rượu, không biết quát huynh có nể mặt hay không. Tiêu Duệ vẫn đang rầu rĩ. Hắn có thể mua trang viện cho dương gia, tặng tiền, nhưng không phải kế lâu dài. Mình và Ngọc Hoàng đương nhiên không thể nào ở mãi Thục Châu được. Thời gian này hắn đang suy nghĩ có phải nên mở một chi nhánh của tử phường tử đồ ở Thục Châu, giao cho dương gia quản lý. Cứ như vậy sau này dương mẫu, dương tam tỷ... Thậm chí người thân khác của Ngọc Hoàng sẽ không buồn vì không có kế sinh nhai, có thể sống cuộc sống giàu sang. Mở tử phường không phải vấn đề lớn, thậm chí hắn đã nghĩ đến việc ủ và sản xuất rượu. Nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt đó là dương gia không có nam đinh ra mặt chống giữ. Dương quát xuất hiện ngang trời làm tiêu vệ giật mình. Người này trung hậu thành thật, nhân phẩm rất tốt, lại có tình cảm tốt với mẹ con dương gia, giao tử phường cho hắn quản lý, chắc sẽ có kết quả không tệ. Nhưng mở một phần sản nghiệp, chỉ dựa vào tin cậy là không đủ, còn phải xem năng lực và tài cán của hắn thế nào. Vài chén rượu vào bụng, tán gẫu một phen, tiêu Duệ mới phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn không cần thiết. Dương quát tuy rằng trung hậu, nhưng người thành thật không có nghĩa là người ngốc. Hắn không chỉ không ngốc, còn có vài phần không khéo và nhìn thấu nhân tình thế thái. Bởi vì phụ mẫu mất từ nhỏ, lăn lộn trên phố nhiều năm. Hắn thành thục và trầm ổn hơn đám bạn cùng lớn nhiều. Hơn nửa nhiều năm làm công ở tử phương, cũng không xa lạ với các công việc trong tử phương. Có thể nói Dương quát là người thích hợp nhất, hoàn toàn có thể làm người quản lý sản nghiệp tử đồ ở Thục Châu. Tuy rằng hắn xuất thân nghèo khó, thuộc tầng lớp dưới cùng, chưa biết rõ cách giao tiếp của giới thương nhân. Nhưng Tiêu Duệ tin rằng chỉ cần rèn luyện thêm, Dương quát nhất định sẽ trở thành một thương nhân đủ tư cách. Rượu qua ba tuần, trong lòng tiêu duệ càng lúc càng thêm sản khoái. Hắn lấy 10 tờ ngân phiếu, mỗi tờ 10 quan tiền đặt lên bàn, cười cười thành khẩn nói, Quát Huynh, ngươi và ta mới gặp như đã quen từ lâu. 100 quan tiền này giao cho Quát Huynh, hy vọng Quát Huynh quan tâm nhiều hơn tới dương gia. Dương quát cả kinh, nhìn vào 10 tờ ngân phiếu kia, người khẽ run lên. Hắn chỉ là một kẻ làm thuê trong tử phường mà thôi. Hàng tháng tiền công còn không đến nửa quan tiền, Làm sao mới gặp đã được tặng ngân phiếu lớn như vậy? trăm quan tiền với hắn mà nói chính là một tài sản rất lớn. Trong ánh mắt hiện lên một tia nóng bỏng, nhưng tia nóng bỏng đó rất nhanh bị sự kiên nghị thay thế. Hắn nhẹ nhàng đẩy ngân phiếu về, cố đưa mắt nhìn sang chỗ khác, lắc đầu, mùi phu tiêu da quả nhiên là người có tiền. Nhiều tiền như vật có thể dọa chết dương quát. Quan tâm thiếm và tam tỷ là bổn phận của dương quát. Ta sao có thể nhận tiền của ngươi? Mùi phu tiêu gia đừng quá xem thường dương quát. Biểu hiện và cảm xúc thay đổi của đương quát, tiêu Duệ đều thấy rõ. Nếu một người không động tâm với số tiền lớn như vậy, không có một chút lòng tham, thì nhất định là dối trá. Nhưng tham lam bị đạo đức trong lòng ngăn cản, kiên trì với nhân cách của mình, biểu hiện của dương quát làm tiêu Duệ thầm gật đầu trong lòng. Càng thêm kiên định với suy nghĩ để hắn quản lý tử phường của mình ở đây. Tiêu Duệ không thu hồi ngân phiếu, mà nâng chén khẽ nhấp một ngụm. Hắn khẽ nhíu mày thầm oán kiếm nam xuân danh khắp đại đường rồi mới nuốt rượu vào trong bụng, từ từ nói, xin hỏi quát huynh làm công ở tử Phường một tháng được bao nhiêu tiền? Dương quát thở dài, ông chủ của ta coi như phúc hậu, trả tiền công cho chúng ta cũng cao, mỗi tháng 450 văn, miễn cưỡng sống qua ngày. Dừng một chút hắn lại nói, mùi phu tiêu gia. Tử phường chúng ta chính là kiếm Nam Xuân nổi tiếng trong Thục Châu, là sản nghiệp của Gia Cát Gia ở Ít Châu. Trong thành Thục Châu chỉ có mấy chi nhánh. Nghe nói Gia Cát Gia có hơn 10 tử phường kiếm Nam Xuân ở các nơi, gần như mỗi tòa thành đều có. Gia Cát Khổng Phương Tiêu duệ cả kinh, trong mắt không kìm được lóe lên một tiên nghiêm nghị. Ừ, đúng là đại thương nhân kiếm Nam Đạo Gia Cát Gia. Gia Cát Gia nhiều đời kinh doanh, tài lực hùng hậu có quan hệ với quan phủ thế lực thật sự rất lớn dương quát gật đầu muội phu tiêu gia cũng biết gia cát gia tiêu duệ thở nhẹ một cái chỉ cười khẽ hắn như thế nào lại không biết gia cát gia nổi tiếng gia cát gia được xưng là một trong tứ đại thương nhân đại đường là thủ phủ kiếm nam thực lực hùng hậu không thua gì sơn nam đạo ngụy gia mà tiêu duệ có chút mâu thuẫn có phải thiếu một đoạn không? Đề nghị của tiêu duệ thực sự làm dương quát kinh hãi. Hắn dù như thế nào cũng không ngờ đến mùi phu tiêu gia văn nhã tuấn tú này lại tự xưng là một cao thủ ủ rượu, còn định mở tử phường ở Thục châu. Mới đầu hắn còn do dự một chút, nhưng khi hắn nghe tiêu duệ mở tử phường là vì kế sinh nhai cho mẹ con nhà dương gia, thanh niên chất phát cảm động nhìn tiêu duệ thật sâu, thấy vẻ chân thành trong mắt hắn, sau đó cắn chặt răng, mùi phu tiêu gia, người có tâm. Nếu mũi phu tiêu gia tin dương quát này, dương quát sẽ nỗ lực một lần. Quát huynh nhất định sẽ làm được. Tiêu mổ tin tưởng ngươi. Tiêu duệ cao hứng đứng dậy, vỗ vỗ vai dương quát, cất cao giọng nói, chúng ta quyết định như vậy. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay quát huynh đi thu xếp một chút. Ngày mai ngươi tới, ta sẽ sai mãi nhị cùng ngươi ra phố tìm cửa hàng mặt đường, mau chóng mở tử phương. Đúng rồi. Quát Huynh có quen biết tửu Công thì tuyển mấy người, tiền công có thể trả cao nhất thành. Dương Quát đứng dậy cảm động đáp ứng, vẻ mặt có chút kích động. Trong lòng kẻ chất phát này thực sự xúc động. Hắn hiểu được vận mệnh của mình có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi vì gặp được mùi phu Tiêu gia ngày hôm nay. Chắp tay cáo biệt Tiêu Duệ, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực thở một hơi rượu, chỉ trong khoảnh khắc đã hòa vào dòng người, không thấy bóng dáng. Tiêu Duệ mỉm cười đi ra khỏi Tử Phương. Chương 63, Ngũ Lương Ngọc Dịch, 1 Trở lại dương gia đã là lúc giữa trưa. Dưới ánh mặt trời chói chang thiếu nữ Ngọc Hoàng đang lo lắng dựa vào cửa nhìn về phía con đường trước cửa viện. Đến khi tiêu duệ đi tới, tim Ngọc Hoàng đã nhảy lên tận cổ mới hạ xuống, đi lên đón. Tiêu duệ ngạc nhiên, Ngọc Hoàng, trời nắng như vậy, nàng không ở trong nhà nghỉ ngơi, chạy ra cửa làm gì? Nghe được lo lắng của thiếu nữ, tiêu duệ không khỏi phì cười. Chỉ chỉ vào cái trán trắng nõn của nàng. Tiêu Duệ vừa cầm tay thiếu nữ dắt nàng vào viện, vừa nghe thiếu nữ nói với giọng buồn bã. Khi hắn nghe nói bởi vì thiếu nữ nói dương tam tỷ mấy câu. Dương tam tỷ dỗi ông đứa nhỏ, cầm túi đi về nhà, một đường không quay đầu lại. Dù Tú Nhi khuyên như thế nào cũng không có tác dụng. Kể hết, thiếu nữ ngẩn khuôn mặt xinh đẹp, mắt ngân ngấn nước, buồn bã nói, tiêu lan, chàng nói nô có phải đã nói tam tỷ quá nặng không? nô cảm thấy tam tỷ tiêu duệ thở dài một tiếng ngọc hoàng nàng quá thiện lương nàng không sai ta thấy tính cách tam tỷ phải thu liễm một chút nếu không tương lai sẽ rất thiệt thòi được rồi lát nữa chúng ta đến chỗ tam tỷ khuyên nàng quay lại là được sáng hôm sau dương quát sáng sớm đã đến dương gia mang theo mã nhị đi ra đường tìm địa điểm thích hợp mở tửu phường dương quát sinh sống ở thục châu nên muốn tìm một chỗ như vậy cũng không có gì khó Sau một buổi sáng, hắn và mã nhị tìm được một nhà ở trên con phố phía Tây Bắc. Dương quát có tiền tiêu duệ đưa cho, cũng coi như là người có tiền. Nhưng thanh niên hiền hậu mà từng trải vẫn mặc cả giá với chủ nhà, đến khi chủ nhà không chịu được nữa mới gật đầu cười dại lấy ra 80 quan tiền mua ngôn nhà này. Dương quát và chủ nhà ký giao kèo, đến nha môn làm mấy thủ tục mua bán nhà. Lúc trở lại Dương Gia thì đã nhận được tin tức Tiêu Duệ đã sớm sai mãi nhị lên phố đặt một tấm thiếp vàng tử phường tử đồ. Tất cả công tác chuẩn bị mở tử phường đều giao cho Dương quát Hắn là người địa phương, Dương Gia lại là tộc lớn trong thuộc Châu, xử lý việc này có lẽ không có gì khó. Mà bản thân Tiêu Duệ hai ngày này đang cân nhắc về tử phường. Từ sau khi uống rượu tạp lương xuân trong quán ăn dọc đường đó, trong lòng Tiêu Duệ liền dấy lên một suy nghĩ muốn làm rượu ngủ lương. Rượu ngũ lương ở xã hội hiện đại là loại rượu trắng nổi tiếng, có lịch sử khá lâu đời ở kiếm nam đạo. Tiêu Duệ biết, tạp lương xuân tửu trong kiếm nam thuộc hẳn là hình thức ban đầu của rượu ngũ lương. Theo tửu kinh ghi lại, Tửu phường gia tộc Diêu Thị ở Nghi Tân nấu ra tạp lương tửu, dùng năm loại lương thực ngô, gạo, gạo nếp, hạt cao lương, kiều mạch trộn vào nhau mà ủ đến năm 1368 sau công nguyên, năm đầu đời minh. Trần Gia ở Nghi Tân Kế Thừa Sản Nghiệp Diêu Thị, tổng kết ra Trần Thị Bí Phương, rượu ngũ lương mới chính thức ra đời. Cách làm rượu ngũ lương, tiêu Duệ tự nhiên nghe nhiều nên thuộc. Hơi sửa đổi kỹ thuật nấu rượu ngũ lương một chút, ví dụ như lúc lên men bởi vì không có thiết bị công nghiệp hiện đại như vậy chỉ có thể kéo dài thời gian một chút. Lại ví dụ vì trộn lẫn năm loại nguyên liệu lên men thành công. Cần phải đun nấu thật kỹ, hòa làm một thể ở mức lớn nhất. Nếu không ngũ lương nấu ra sẽ có mùi lạ, ít nhất vị rượu sẽ không thuần khiết. Cuối xuống bàn, trải qua mấy ngày nghiên cứu và thảo luận nhiều lần đáng đo, tiêu duệ rốt cuộc đặt tên loại rượu mới của tử phường là ngũ lương ngọc dịch. Chỉ cần trải qua thực tế, trong mỗi khâu trong quá trình làm rượu, căn cứ theo tình huống cụ thể tiến hành chỉnh sửa, thí nghiệm vài lần, làm ra ngũ lương ngọc dịch độc đáo hẳn không phải mơ ước xa vời. Nhưng đang lúc hắn rất kích động chạy đến Thục Châu Tửu Phường Tửu Đồ đang tiến hành giai đoạn bố trí thiết bị. Chuẩn bị lập tức tiến vào nấu thử rượu, lại bị Dương Quát cho một gáo nước lạnh vào đầu. Dương Quát nghe xong Tiêu Duệ nói về làm rượu từ nguyên liệu hỗn hợp, ngay người một lát rồi nhỏ giọng nói, mùi phu tiêu da, gạo, gạo nếp hạt kiều mạch ở Thục Châu có rất nhiều. Nhưng hạt cao lương và ngô là thứ gì? Đây là lần đầu tiên Dương Quát nghe nói đến liêu duệ giật mình, thầm mắng mình đắc ý quên hết mọi việc, hoàn toàn quên ở thời đại này hai loại cao lương và ngô còn chưa trồng ở Trung Quốc. Cây ngô xuất xứ từ châu Mỹ, du nhập vào châu Á năm 1492 sau khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ. Đối với người đời đường mà nói, cây ngô không chỉ chưa từng thấy, mà cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. Như vậy thì làm sao bây giờ? Quả nhiên là một chuyện làm người ta đau đầu. Dùng cây nông nghiệp khác thay thế, Tiêu Duệ nhíu mày lắc đầu. Hắn biết rõ rượu ngũ lương sở dĩ trở thành rượu ngũ lương tất cả phụ thuộc vào việc lựa chọn năm ngoài nguyên liệu này. Trải qua hàng trăm năm lịch sử tích lũy và kinh nghiệm, nguyên liệu đã xác định ở năm loại này mà không phải cây công nghiệp nào khác, điều này không phải không có lý do. Chỉ có năm loại nguyên liệu này mới có thể dung hợp hoàn mỹ trong quá trình làm rượu lên men. Đạt đến công hiệu tuyệt diệu khiến năm loại hương vị hòa hợp thành một thể. Đổi sang nguyên liệu khác, còn được kêu là rượu ngũ lương sao? Lúc này tiêu duệ thực ra có hai sự lựa chọn. Thứ nhất làm rượu thanh hương ngọc dịch ở tử phường tử đồ Thục Châu, loại rượu này nếu thành công sản xuất trên quy mô lớn ở Thục Châu, tất nhiên có thể bổ sung với tử phường tử đồ Lạc Dương. Thứ hai căn cứ các loại đặc sản và phong cách làm rượu ở Thục mà cải tiến thành một cách làm rượu mới. Tuy rằng không đạt đến mức hình thành phong cách riêng như thanh hương ngọc dịch, nhưng lại đơn giản hơn. Tiêu thụ dễ dàng, kiếm được tiền nhanh hơn. Nhưng thật ra hai con đường này Tiêu Duệ đều không muốn đi đường nào. Hắn đam mê làm rượu gần như trời sinh. Đối với hắn mà nói, trở lại đại đường nấu rượu vừa là làm giàu, nhưng đồng thời cũng là khiêu chiến bản thân. Dựa vào mình là người xuyên việt cùng với năng lực tử đồ siêu cấp của hiện đại, thúc đẩy ngành rượu đại đường phát triển. Nếu chỉ vì sinh sống mà làm rượu, Tiêu Duệ thà rằng buông tha không thèm làm rượu. Dặn dương quát tiếp tục đào thợ làm rượu của các tửu phường thuộc châu khác, tiếp tục công tác chuẩn bị. Tiêu duệ buồn bực không vui ra khỏi tửu phường, đi về phía dương gia. Đi theo dòng người, thiếu niên đi trên con đường xa lạ mà quen thuộc ở thuộc châu. Thành thuộc châu cũng không lớn. Không ít dân chúng thuộc châu khá chất phát đều biết con rể dương gia đến từ lạc dương, ra tay hào phóng, nhất là đám tiểu thương trên đường. Mấy hôm nay con rể dương gia không ngừng mua đồ cho nhà mẹ vợ, rất nhiều người trong bọn họ đều đã mang hàng đến dương gia. Vừa đi, vừa đáp lời những người thuộc châu xa là chào mình, thiếu niên giận bình tĩnh lại. Chẳng qua chưa đi được bao xa, chợt nghe một tiếng thét chói tai ở cách đó không xa truyền tới. Nghe ra được đó là giọng của một nữ nhân. Tiêu Duệ theo đám người chạy vội về phía đó, thấy trước cửa một tử quán, một phụ nhân mặc chiếc váy cũ nát. Mặt mày xanh xao đầu tóc rối bời đang ngồi trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy xuống, ông chặt một chiếc bao màu hồng trước ngực. Chương 64, Ngũ Lương Ngọc Dịch, 2 Một nam tử dáng người khôi ngô cao lớn đứng trước mặt phụ nhân, chỉ tay vào nạn chửi ầm lên, xú bà nương, mau cúc về cho lão tử, đừng ra đây làm mất hết thể diện. Dương Chiêu, ngươi lại đánh bà nương sao? Ngươi là một nam tử thần cao năm thước, sao lại vô liêm sỉ như vậy? Chính mình không tra gì, uống say thua tiền lại trúng giận lên lão bà và đứa nhỏ sao? Dương Chiêu, đi chết đi. Phụ nhân đó chính là bà nương tôn thị của Dương Chiêu. Bên tai truyền đến tiếng căm phẫn tận cõi lòng hoặc là những lời chăm chọc của người xung quanh, tiêu Duệ nhíu mày nhìn Dương Chiêu một cái. Trong lòng đúng là càng thêm căm ghét hắn mấy phần. Tiêu Duệ coi thường nam nhân dựa vào nữ nhân mà kiếm cơm, hắn càng căm hận nam nhân hơi động chút là đánh nữ nhân. Cũng bắt đầu từ lúc này, Dương Chiêu đã chết hoàn toàn trong lòng Tiêu Duệ. Thoạt nhìn, vợ chồng Dương Chiêu đấu võ thường hay diễn ra, hàng xóm nhìn quen rồi. Những lời chăm chọc mặc dù quanh quẩn xung quanh nhưng không có một ai tiến lên ngăn cản Dương Chiêu. Dương Chiêu hung ác cuối người xuống đoạt bọc nhỏ trong lòng phụ nhân. Tôn Thị liều mạng ông thật chặt trong miệng gào khóc, đáng chết, ngươi không thể cướp thứ này của ta. Dương Chiêu tức giận trừng mắt, thấy Tôn thị làm mất hết thể diện của mình trước mặt mọi người càng thêm tức giận, dùng sức co mạnh, xé toang bao nhỏ trong lòng Tôn thị ra. Một chiếc áo lót trẻ em cũ kỹ, mấy chục văn tiền len keng lăng trên mặt đất. Tôn thị không để ý đến chiếc áo rơi xuống mặt đất, nước mắt trào ra, liều mạng đi nhặt những đồng tiền rơi trên mặt đất. Nhưng lại bị Dương Chiêu đạp mạnh một cái. Hét lên thảm thiết ngã xuống đớ, cả người run rẩy vô lực và đau khổ nhìn Dương Chiêu nhặt từng đồng tiền lên nhét vào túi. Một đồng tiền lăn tròn trong nháy mắt dừng trước một đôi giày nữ màu lam. Dương Chiêu lao tới, đang định nhặt lên thì thấy chiếc giày nữ giẫm đồng tiền xuống chân. Dương Chiêu đang định chữ người nhưng lại nghe một giọng nữ chua hoa mà quen thuộc hét lên đầy giận dữ, Dương Chiêu, đồ súc sinh nhà ngươi. Ngươi ngoài việc ăn hiếp chị dâu tôn thị ra còn có thể làm được gì nữa. Dương Chiêu ngẩng đầu lên thì thấy Dương Tam tỷ hai tay chống hông, phẫn nộ đứng đó. Chiếc váy màu tím nhạt bó sát người làm nổi bật dáng người đầy đặn xinh đẹp, chiếc váy hõm sâu lộ ra một mảng tuyết trắng, cổ đeo một chuỗi trân châu. Đây là lễ vật mà Ngọc Hoàng mua tặng nàng. Dương Chiêu sững sốt một chút, miễn cưỡng nở nụ cười, trong lòng lại thầm mắng, đồ kỹ nữ xấu xa, bây giờ lại ra vẻ ta đây, nhìn cách ăn mặc này đúng là biết khoe khoang. Cô có gì giỏi? Không phải tìm được một thằng mùi phu có tiền sao? Thấy dương tam tỷ đứng đó, tôn thị bò dậy từ mặt đất, túm chặt lấy váy dương tam tỷ, khóc lóc kể lể như người bị tâm thần, tam tỷ, tên chết tiệt này muốn ép hai mẹ con ta vào bước đường cùng. Hắn cả ngày uống rượu đánh bạc, trong nhà không còn một chút gạo, hai đứa bé đói không chịu nổi. Nô lúc nãy mới mặc dày về nhà mẹ đẻ, xin được mẹ và huynh đệ trong nhà mấy chục văn tiền chuẩn bị mua gạo nấu cơm cho bọn nhỏ. Nhưng tên đáng chết này lại cướp tiền đi uống rượu. Dương Tam Tỷ nhíu mày, cuốn người nâng Tôn Thị dậy, an ủi hai tiếng, rồi trừng mắt nhìn Dương Chiêu, tức giận nói, Dương Chiêu, ngươi có còn là nam nhân nữa không? Bà Nương và đứa nhỏ không có gì ăn, ngươi ở ngoài suốt ngày uống rượu, đánh bạc. Đây là tiền chị dâu Tôn Thị mang từ nhà mẹ để về, chuẩn bị mua gạo cho bọn nhỏ ăn. Ngươi là đồ xuất sinh, Mau trả lại cho chị dâu Một đám người vây xem Có già có trẻ Có nam có nữ Trong đó có tộc nhân dương thị Nhưng cả đám người đông thế này Mà chỉ đứng xem mà thôi Chỉ có một nữ nhân đứng ra Tiêu Duệ không khỏi cảm thấy có chút tức cười Dương chiêu trừng mắt một cái Xì một tiếng đầy khinh miệt Con nữ nhân thối tha quản mẹ ngươi à Đừng có quản đến chuyện trong nhà ta Mau về quyến rũ mùi phu của ngươi đi Không biết chừng còn có thể kiếm được mấy món trang sức trao ngoài khoe khoan. Dương Tam tỷ nghe vậy mặt đỏ bừng lên, trong cơn tức giận tiến lên một bước, không ngờ tác mạnh Dương Chiêu một cái. Bóp! Dương Chiêu ngạc nhiên ông quai hàm lão đảo lùi lại một bước, rít lên, kỹ nữ thối tha, bác bà nương, ngươi muốn chết à. Dương Tam tỷ cười lạnh nói, súc sinh. Đám người vây xem vỗ tay khen ngợi, tiếng hoang hô và dữ cợt không ngừng vang lên. Tiêu Duệ chán ghét nhìn xung quanh, đẩy mọi người ra đi vào trong, chỉ tay vào Dương Chiêu, trầm giọng nói, Dương Chiêu, nằm nhì đã không thể nuôi vợ con, cả ngày say rượu bài bạc, ngươi có biết xấu hổ hay không? Dừng lại một chút, Tiêu Duệ lấy ra một tờ ngân phiếu 10 quan tiền, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đưa cho Tôn Thị đang khóc lóc, đây là 10 quan tiền, chị dâu cầm về mua gạo nấu cơm cho đám nhỏ, không nên để ý đến xuất sinh không nhân tính Dương Chiêu này. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Đây là tiền cứu mạng mà ta đưa cho chị dâu và đám nhỏ. Nếu ngươi dám động vào một ngón tay ta sẽ cho ngươi chết, không tin ngươi cứ thử xem. Giọng nói lạnh giá của tiêu duệ như một thanh đao chui vào tai dương chiêu. Nam tử cao lớn há hốc mồm, nhìn thiếu niên khí thế nghiêm nghị đứng đó, cuối cùng chán nản trốn vào tử quán bên đường. Đám người vây xem nhỏ giọng than thở con rể dương gia hào phóng, rồi tan đi. Tôn thị quỳ rạp xuống trước mặt tiêu duệ cảm kích không nói nổi thành lời. Dương Tam tỷ vội vàng nâng nàng dậy, an ủi hai tiếng rồi dục nàng mau đi mua gạo mang về. Tôn Thị không ngừng cảm tạ rồi rời đi. Tam tỷ nhìn Tiểu Lan quân trước mặt, buồn bã nói, Mụi Phu ra tay hào phóng thật. Nô gia muốn Mụi Phu cho quát đệ đệ mấy vang tiền, Mụi Phu lại quá keo kiệt. Tiêu Duệ cười một tiếng đi tới, Tam tỷ, tỷ hiểu lầm ta. Tỷ có thể không biết. Quát huynh bây giờ đã không làm thuê cho tử phường gia các gia nữa. Nghe nói hắn muốn mở tử phường ở Thục Châu, do dương Quát quản lý. Thông minh như dương tam tỷ đương nhiên rất nhanh hiểu ra dụng tâm của tiêu duệ. Lại nghĩ đến tiêu duệ sau khi vào Thục Châu giúp dương gia rất nhiều. Thiếu phụ quyến rũ lập tức trở nên kích động, mắt sáng rực lên, quên hết đây đang là trên đường, không ngờ vương cánh tay trắng mịn ra. Nhẹ nhàng cầm tay tiêu duệ. Mùi phu. Ta nên cảm ơn mùi phu như thế nào đây? Khuôn mặt thiếu phụ càng lúc càng quyến rũ, xuân sắc hiện rõ trong mặt. Tiêu Duệ nhướng mày, vội vàng rút tay ra, lui lại một bước, cố gắng dùng giọng nói dịu dàng, tam tỷ, ngọc hoàng mua một ít trang sức, tỷ không ngại thì đến nhìn xem, chọn vài món. Nói xong tiêu Duệ vội vàng nhanh chân bước đi. Phía sau còn truyền đến giọng nói thuộc đầy ngọt ngào của dương tam tỷ, hảo mùi phu, nô muốn mùi phu mua tặng nô cơ. chương sáu mươi lăm ngũ lương ngọc dịch ba thuộc châu kiếm nam xuân tử phường là một chi nhánh của ít châu kiếm nam xuân cũng chính là một phân hiệu nhà gia cát lấy kinh doanh vải gấm tứ xuyên và lá trà là nghiệp chính còn nấu rượu chẳng qua chỉ là nghề phụ mà thôi ít châu kiếm nam xuân là một trong những sản nghiệp của nhà gia cát ở đất Thục, mà thuộc châu kiếm nam xuân chẳng qua chỉ là một bộ phận nhỏ trong tử phường khổng lồ ít châu kiếm nam xuân đó đối với ít châu kiếm nam xuân mà nói Bọn họ rất coi trọng thị trường khổng lồ bên ngoài kiếm Nam, nếu thiết lập chi nhánh tử phường ở Trung Nguyên thì còn được coi trọng chứ những chi nhánh ở đất thuộc như thuộc châu kiếm Nam xuân tử phường. Do quá gần ít châu tổng phường, nên địa vị có phần kém hơn. Đương nhiên có thì cũng tốt nhưng không có thì cũng chả sao. Cho nên, cái tử phường bé nhỏ như thế thì chỉ có những người thấp cổ bé họng của họ Gia Cát đứng kinh doanh mà thôi. Gia Cát liên ở trong tộc Gia Cát chính là một kẻ như vậy. Hắn với gia các gia chủ gia các khổng phương là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng trong xã hội đề cao sự tôn nghiêm của đẳng cấp và gia pháp của gia tộc này, cùng một cha sinh ra thì chả nói lên được vấn đề gì cả. Cái chính là địa vị của mẹ mình. Gia các khổng phương là con vợ cả còn gia các liên chẳng qua chỉ là kết quả do gia các gia chủ tiền nhiệm trong một cơn say rượu gian díu với thị nữ. Bởi vậy nếu so sánh về địa vị với gia các khổng phương thì có thể nói là một bên gà rừng. Một bên là Phượng Hoàng. Có lẽ vì từ nhỏ đã bị đàn áp nên tính tình của Gia Cát Liên càng ngày càng yếu đuối, vẫn nép mình dưới cái bóng của huynh đệ. Cho đến khi hắn được 18 tuổi cưới vợ lập thất, Gia Cát Khổng Phương nể mặt cha mình mới mở ra chi nhánh thuộc châu kiếm Nam Xuân Tử Phường Giao cho Gia Cát Liên quản lý. Trên thực tế, chẳng khác gì đầy hắn đến tòa thành nhỏ thuộc châu cách ít châu mấy chục dặm. Ba anh em nhà Gia Cát. Trong đó Gia Cát Khổng Phương quản lý toàn bộ sản nghiệp nhưng các hoạt động cụ thể thì do nhị đương gia Gia Cát Minh coi sóc. Gia Cát Minh này làm việc phi thường không khéo, có thể nói là một thương nhân thiên tài. Dưới sự quản lý của hắn, sản nghiệp khổng lồ của nhà Gia Cát ngày càng phồn vinh hưng thịnh, hắn trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Gia Cát Khổng Phương. Đáng tiếc, trời già ghét kẻ có tài. Đầu năm ngoái, nhị đương gia của nhà Gia Cát vướng bệnh nằm liệt giường Suốt ngày cứ nằm ngủ li bì trên giường Nhiều danh y của ít châu đến khám bệnh cả nửa ngày trời cũng không tìm ra được Gia Cát Minh này rốt cuộc là mắc phải quái bệnh gì Chỉ biết chắc một điều, Gia Cát Minh xem như là một kẻ vô dụng Gia Cát Minh lâm bệnh khiến cho tất cả sự vụ liên quan đến sản nghiệp nhà Gia Cát trút hết lên đầu Gia Chủ Gia Cát Khổng Phương Khiến Gia Cát Gia Chủ một phen khốn khổ Sức người luôn có hạn Gia Cát Khổng Phương vừa xử lý nội vụ trong gia tộc vừa lo lắng cho cơ đồ sản nghiệp, làm suốt mấy tháng đã có phần chịu hết nổi. Mặc dù có con gái là Gia Cát Hương Ngọc Phụ giúp nhưng Gia Cát Khổng Phương luôn thấy thiếu thốn, bởi vậy mới nhớ tới tam đệ của mình Gia Cát Liên. Tuy thân phận hắn hèn mọn nhưng dẫu sao năng lực cũng tạm được, chưa kể còn là con cháu nhà Gia Cát, cũng nên quay về ít châu chia sẻ bớt gánh nặng cho mình. Tin này đến thuộc châu khiến Gia Cát Liên vô cùng mừng rỡ. Hắn sực nhớ cách đây không lâu, tiên sinh xem bói cho hắn đã đoán một quẻ, rằng rồi có ngày Gia Cát Liên hắn sẽ đổi đời. Nhưng trước khi chuẩn bị dẫn theo vài tiểu nhị tâm phúc thu thập hành lý trở về Íp Châu, Gia Cát Liên muốn nghe ngóng về một tên tiểu nhị xin nghỉ việc tên là Dương quát Vốn, một tên tiểu nhị xin nghỉ việc không phải là chuyện gì to tác, nhưng Gia Cát Liên nghe nói, ngay hôm sau khi nghỉ việc, Dương quát đã thành lập một tử phường có tên là Tử Đô. Hành động này của Dương Quát khiến Gia Cát Liên hết sức tò mò mà cái tên tử đồ lại khiến cho hắn chấn động. Lạc Dương tử đồ tiêu duệ với Thanh Hương Ngọc Dịch danh tiếng Lan xa tuy không đến mức truyền tụng khắp hang cùng ngõ hẻm của đất thuộc, nhưng phàm những người trong ngành sản xuất rượu như Ít Châu Kiếm Nam Xuân và các đồng nghiệp đều đã nghe qua cái tên Lạc Dương tử đồ này. Nhất là không lâu sau khi Thanh Hương Ngọc Dịch được tung ra thị trường Ít Châu, giới quý tộc và những người nấu rượu đều truyền bá cho nhau những sự tích về tử đồ tiêu duệ này Ví như tại thơ sánh ngang lý đổ, nghe hương đoán rượu, ẩm trung tam tiên ca vân vân và vân vân. Sau khi tìm hiểu, Gia Cát Liên lập tức bỏ luôn ý định quay về Ích Châu. Hắn thật không ngờ, chính mình cách đây vài ngày còn bàn luận về Lạc Dương Tửu Độ, không ngờ người đó giờ đã xuất hiện ở cạnh mình, lại còn mở tửu phường ở Thục Châu nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, người con thứ xuất của dòng họ Gia Cát, em của Gia Cát gia chủ, gia cát liên ba mươi sáu tuổi quyết định đến dương gia để gặp mặt vị thiếu niên thần kỳ trong truyền thuyết này. lúc gia cát liên dẫn theo hai tùy tùng đến dương gia, tiêu duệ đang đi dạo quanh viện, vắt óc suy nghĩ cách cải tiến chất rượu. hắn cứ dạo qua dạo lại quanh gốc cây già khiến cho dương tam tỷ đang đứng ở cửa phòng cũng phải đưa mắt nhìn theo tiêu gia mùi phu đang trầm lặng. ánh mắt âu yếm cũng theo sát thân ảnh của hắn mà quay tới quay lui quanh gốc cây già. ở sau lưng nàng ánh mắt của Ngọc Hoàng dần trở nên phức tạp. mấy ngày nay, chút tâm tư thầm kín của Dương Tam Tỷ làm sao có thể qua mắt thiếu nữ thông minh này? bởi vậy lòng nàng mâu thuẫn đến cực độ. nàng do dự, không biết có nên đối mặt nói chuyện thẳng thắn với Dương Tam Tỷ một lần để cho tỷ hiểu. tỷ với Tiêu Lan hoàn toàn không có khả năng đến với nhau, nên chút trung động này cũng nên để cho lụi tàn như nến trước gió. nhưng hoàn cảnh của Tam Tỷ cũng rất đáng thương, Ngọc Hoàng buồn bã nghĩ. đã nhiều lần lời nói đã đến môi nhưng nàng lại nuốt vào cuối cùng ngọc hoàng quyết định sẽ thương lượng với mẫu thân để cho dương tam tỷ xuân tâm chợt động này đi tái giá đây là thời kỳ đại đường thịnh vượng dân chúng đông đảo sung túc chuyện quả phụ tái giá hay nam nhân cưới thê thiếp là chuyện quá đổi bình thường không có gì kỳ quái cả trong viện tiêu duệ vẫn đang đi lòng vòng bên khung cửa lòng dạ của hai người thiếu nữ ngọc hoàng và thiếu phụ tam tỷ cũng lòng vòng theo Tiêu gia mùi phu, và các đương gia muốn gặp ngươi. Dương quát vội vã đi đến, vừa đi vừa kêu lớn. Người thanh niên hồn hậu chất phát này đang bận rộn công việc ở tử Phường. Chợt ông chủ cũ đến nói nhờ hắn giúp đỡ để gặp mặt tiêu Duệ. Cự tuyệt không được, dương quát đành phải đích thân đưa gia các liên đến dương gia. Ồ, gia các đương gia ư. Tiêu Duệ lập tức phản ứng, là ông chủ của kiếm Nam Xuân. Đúng rồi. Tiêu gia mùi phu. Gia Cát Đương Gia nói chung cũng là người tốt đấy. Dương Quát gật đầu rồi nói thêm một câu. Gia Cát Liên tính tình hiền lành, đối đãi với tử công tiểu nhị trong tử phường cũng tương đối hào phóng cho nên trong lòng Dương Quát, Gia Cát Liên này là người tốt, ừm, không có nhiều bản sự đúng là người tốt. Mời ông ta vào đi. Tiêu Duệ khẽ rủ tay áo, quay đầu bước vào phòng khách, đang đi bỗng quay lại nói với Dương Quát, Quát Huynh, sau này cứ gọi ta là tử trường cách xưng hô tiêu da mụi phu này thật sự bất nhã dương quát ngẩng ra một lúc rồi vỗ vỗ gáy mình cười ha hả vội ra cửa mời gia các liên vào đích thân mình dẫn hắn vào phòng khách của dương gia chương sáu mươi sáu ngũ lương ngọc dịch bốn tiêu duệ thần sắc bình tĩnh Một quan thẳng nhiên như nước nhìn ông chủ của thuộc Châu Kiếm Nam Xuân Tửu Phường Gia Cát Liên đang bước từng bước cẩn thận vào sảnh đường. Trên khuôn mặt của người trung niên này ẩn hiện nét cẩn thận chợt có chợt không, bộ dáng này thật sự có chút khiến tiêu Duệ bất ngờ. Dòng họ Gia Cát dù gì là cự phú đất Thục, một trong tứ đại thế gia thương nhân của đại đường. Tuy rằng thời này địa vị của thương nhân không được xem trọng lắm nhưng nhìn chung đối với giới quan lại quý tộc, thương nhân không là cái gì còn với bách tính phổ thông. Thương nhân vẫn là một đỉnh núi sừng sững. Dù sao, từ xưa đến nay, kẻ có tiền đầu vẫn ngẩng cao hơn một chút. Nhưng lúc này khí chất của gia các liên rất bình thường, thậm chí có vài phần câu nệ yếu đuối không giống như một kẻ lăn lộn chốn thương trường mà ngược lại giống một tên tiểu nhị thận trọng. Nếu không phải ông ta mặc quần áo hoa lệ, bên hông buộc một vật trang sức làm từ ngọc hòa điền, chắc tiêu duệ nghĩ đó là tiểu nhị của kiếm nam xuân tử phương. Tiêu công tử Gia Cát Liên tươi cười, chấp tay nói, đại danh lạc dương tử đồ tiêu công tử, Gia Cát Liên ngưỡng mộ đã lâu. Ồ, tiêu duệ ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tên của mình cũng giả truyền đến đất thuộc này sao? Không thể nào. Hắn nhìn vẻ mặt của Gia Cát Liên đang thành thật tươi cười, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, vội chấp tay đáp lễ, cười đáp, Gia Cát đương gia quá khen, tiêu duệ chỉ là một tên tiểu tử mê rượu mà thôi, không dám nhận, không dám nhận. Gia Cát Liên lắc đầu liên tục, tiêu công tử không cần phải khiêm tốn. Thanh hương ngọc dịch mới đưa ra ở thị trường Ít Châu đã khiến toàn thành chấn động. Mỹ tử phiêu hương thành, ẩm trung tam tiên, danh tiếng tài tử tử đồ đã sớm lan truyền khắp Ít Châu rồi. Mấy ngày nay Gia Cát Liên nghe nói các đại thương nhân đều đã khởi hành đi Lạc Dương để đặt hàng rồi đó. Tiêu duệ ngạc nhiên, thầm khen một tiếng, tôn công nhượng này quả là có thủ đoạn không ngờ chỉ có mấy tháng ngắn ngủi hắn đã đưa thanh hương ngọc dịch xâm nhập thị trường đất thuộc nếu ít châu đã có thị phần thì thuận lý thành chương mà nói thanh hương ngọc dịch cũng đã có mặt ở khắp các châu phủ của đại đường rồi nghĩ đến đây hắn mỉm cười dường như đã mơ hồ đoán được ý định đến đây của gia cát liên quả nhiên sau khi hai người ngồi xuống uống chén trà hàn huyên dăm ba câu gia cát liên đã khéo léo chuyển đề tài sang chuyện tử phương hắn đặt chén trà trong tay xuống Ghé đầu sát vào rồi nói, Tiêu Công Tử, nghe nói ngài có ý định mở tử phường ở Thục Châu. Tiêu Duệ gật đầu đáp, quả có ý vậy. Trong mắt Gia Cát Liên lóe lên một tia cùng nhiệt, nuốt nước bọt, Tiêu Công Tử định sản xuất thanh hương ngọc dịch tại tử phường ở Thục Châu này sao? Tiêu Duệ vẫn tươi cười, vẻ mặt thản nhiên không đổi trả lời, không phải vậy. Gia Cát Liên thử thăm dò nói ra ý định của mình nào ngờ lời vừa dứt môi đã bị Tiêu Duệ thẳng thừng cự tuyệt. Tuy Tiêu Duệ có ấn tượng rất tốt về gia các liên nhưng hắn đã có hiệp nghị với tôn công nhượng. Sau này phạm bất kỳ loại rượu gì do mình nấu thành đều phải qua cửa của tử đồ tử phường, từ tôn gia mới có thể đưa vào kinh doanh, sao có thể lật lộng cho được. Chuyện nói mà không giữ lời này, Tiêu Duệ nhất định không làm. Tuy Tiêu Duệ thành lập tử phường ở Thục Châu, giao cho dương gia quản lý nhưng bất kỳ tử phường nào có cấm cờ hiệu của tử đồ tử phường. Dương gia chỉ có quyền kinh doanh còn quyền sở hữu vẫn thuộc về hai nhà tôn tiêu. Nói cách khác, cả đời này tiêu duệ chỉ hợp tác với một người đó là tôn công nhượng, đó là lời hứa của hắn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Gia Cát Liên thất vọng rời đi. Nếu có thể đạt thành hiệp nghị hợp tác với tiêu duệ, tất nhiên địa vị của hắn ở gia các gia tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Đó là động lực khiến hắn muốn trước khi trở về ít Châu phải đạt được vụ làm ăn này. Muốn chứng tỏ cho Gia Cát Khổng Phương thấy rằng, Gia Cát Liên này cũng không phải là phường giá áo túi cơn. Nhưng Tiêu Duệ lại gạt phân thành ý và điều kiện hậu đại của hắn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nếu Tiêu Duệ muốn phát triển ở đất thuộc thì hợp tác với nhà Gia Cát sẽ có nhiều lợi ích, cớ sao Tiêu Duệ lại cự tuyệt. Chẳng lẽ... Gia Cát Liên giật mình. Trước mắt bỗng hiện lên khuôn mặt một nam tử trung niên tao nhã, bất giác hai tay nắm chặt thành quyền. Nếp gạo, cao lương, tiểu mạch, ngô. Tiêu Duệ vẫn đi tới đi lui quanh gốc cây già trong viện của Dương Gia, trong miệng lẩm bẩm nên dùng cái gì để thay thế mới ổn đây? Hảo Mùi Phu, ngươi ở đây than thở cái gì vậy? Dương Tam Tỷ cẩn thận bưng một chén trà lạnh, vừa cười vừa đi tới, đưa cho hắn dịu dàng nói, trời nóng, uống chút trà lạnh đi, nhìn xem ngươi kìa, đầu đầy mồ hôi rồi dương tam tỷ không chút do dự rút khăn thơm trong ngực ra định chậm mồ hôi trên trán tiêu duệ cách đó không xa tú nhi khẽ cau mày ho khan một tiếng trong lòng dương tam tỷ hừ lạnh một tiếng càng dịu dàng đưa tới dùng khăn thơm của mình lau sạch mồ hôi trên trán tiêu duệ sau đó quay lại liếc mắt thị uy với tú nhi rồi cười khanh khách bây giờ là mùa hè tiết trời ở đất thuộc khá oi bức dương tam tỷ mặc một chiếc áo lót mỏng manh thân thể của nàng vốn đầy đặn lại cười khanh khách đến nổi rung cả người khiến cho hai bầu ngực căng tròn đẩy đưa như sóng cuộn. dù sao tuổi thanh niên khí huyết cương cường, kể cả trải qua hai đời làm người như tiêu duệ cũng bị hành động của dương tam tỷ làm cho sắc mặt ửng đỏ. trong lòng rung động, hắn xấu hổ dứt ánh mắt ra khỏi bộ ngực núng nính muốn xé toạc áo lót mà nhảy ra của dương tam tỷ, bừng chén trà quay người đi. bỗng thấy ngọc hoàng từ xa đi tới, tay cầm một cái chén màu đỏ. Môi hồng ríu rít gọi, Tiêu Lan, nô gia bảo nhà bếp làm ít cháo kê cho chàng, chàng lại nếm chút nhé. Tiêu Duệ ứng tiếng, giao chén trà lạnh cho Tú Nhi đang đứng gần đó, rồi bước đến cửa phòng nhận bát cháo kê trong tay Ngọc Hoàng. Hắn nâng chén cháo thổi vài hơi cho nguội bớt, định hút một ngụm nhỏ, đột nhiên nhìn chén cháo kê sền sệt màu vàng ống trong lòng chật động. Ngọc Hoàng cười duyên. Dùng cái thì quấy nhẹ bát cháo rồi múc một muỗng đưa lên miệng Tiêu Duệ, Tiêu Lan. Để nô da đút cho chàng nhé hi hi Nhìn cảnh tượng một đôi vợ chồng sắp cưới không quan tâm đến ai mà biểu diễn tình cảm ân ái triền miên Thêm vào đó phải ngậm đắng nuốt cây nhìn tú nhi đắc ý cố tình đem chén trà lạnh hất xuống đất rồi liếc mắt nguyết mình Dương Tam tỉ ngẩn ngơ như kẻ si ngốc nhìn mùi tử và mùi phu của mình tình cảm thắm thiết Trong lòng nàng giấy lên nổi hờn ghen chua xót, hốc mắt đỏ lên, giẫm chân tức tối, đá văn viên đá nhỏ dưới chân Quay mình đi một hơi vào nhà khiến cho đôi tình nhân đứng bên cửa cảm thấy một trận gió nóng vừa lướt qua. Trong lòng Ngọc Hoàng thở dài, môi son hé mở định nói điều gì nhưng rốt cuộc không thốt thành lời. Chỉ có điều vẫn âu yếm mút từng muỗng cháo đưa vào miệng tiêu Duệ đang híp mắt hưởng thụ. Khách khách! Tú Nhi cũng nhịn không được nửa phát một tiếng cười thanh thúy, bị Ngọc Hoàng trừng mắt liếc đành phải lấy tay bịt miệng, mặt thoáng đỏ bừng. Cháo kê này ngon lắm, rất ngon. Tiêu Duệ đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ cùng nhiệt khiến cho Ngọc Hoàng hết sức buồn bực. Đúng là chủ nào tớ nấy. Chương 67: Ngũ Lương Ngọc Dịch năm. Uống xong một bát cháo kê, Tiêu Duệ vội vàng đi ra cửa nhanh như một cơn gió. Ngọc Hoàng ngạc nhiên, đánh rơi cả cái bát trên tay, khiến những giọt cháo còn dính trong bát văng tung tóe. Loại lương thực này là kê, cũng chính là cây lương thực chủ yếu của Trung Quốc cổ đại, cho nên thời nhà hạ và nhà thương mới được gọi là văn hóa kê. Kê chịu hạn rất tốt, có rất nhiều loại, Nam Bắc đều có. Loại rượu cổ nhất của Trung Quốc cũng là làm từ kê. Đất thuộc châu này sản sinh ra loại kê vàng ống khiến tiêu duệ động linh cơ, liệu có thể dùng kê thay ngô được không? Có thể dùng lúa mạch để thay thế hạt cao lương làm thành rượu ngũ lương được không? Trên đường vội và chạy tới phân nhánh của tử phường tử đô. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, đúng rồi, ta làm ngũ lương ngọc dịch chứ không phải là rượu ngũ lương của đời sau, vì sao nhất định phải dùng nguyên liệu giống nhau? Vì sao phải để vị của rượu này và rượu ngũ lương là giống nhau? Ngay từ đầu, hắn đã rơi vào chủ nghĩa dập khuôn. Gạo, kê, kiều mạch, gạo nếp, lúa mạch. Được tiêu duệ đích thân chỉ huy. Dương Quát dẫn vài tử công dùng năm loại nguyên liệu nói trên phối hợp với nhau, cho vào nồi nấu, sau đó lại cho men tiểu mạch vào, tiến hành lên men. Để bảo đảm, Tiêu Duệ yêu cầu các tử công làm ngũ lương ngọc dịch theo năm công thức phối chế khác nhau để lên men thí nghiệm. Chờ sau khi lên men đầy đủ xong sẽ lựa chọn công thức phối chế nào tốt nhất thì dùng. Vì sao phải phiền toái như vậy? Lúc trước đã nói Làm loại rượu gồm nhiều chủng loại lương thực thế này thì điều quan trọng nhất chính là làm sao có thể dung hợp hoàn mỹ chúng lại với nhau, nếu không hương rượu và phẩm chất sẽ kém cỏi rất nhiều. Nếu nhiều loại lương thực phối hợp với nhau mà không đem lại hương vị rượu ngon hơn so với một loại lương thực, vậy thì chẳng phải là vừa tốn công, vừa tự nâng cao giá thành làm rượu của mình sao? Bây giờ là mùa hạ, nhiệt độ không khí khá cao, cho nên thời gian lên men cũng khoảng 10 ngày để có thể khiến năm loại phối liệu lên men đầy đủ và có thể hòa với nhau làm một trong quá trình lên men tiêu duệ cố ý dặn dương quát tăng thêm một ngày lên men nữa đợi cho đủ thời gian lên men dự tính tiêu duệ tự mình mở niêm phong của hũ đầu tiên vừa mở tầng giấy dầu dày ra một mùi rượu nồng đậm vọt ra trong đó còn chứa một mùi vị ngứa mũi nhè nhẹ tiêu duệ không kìm nổi hắt xì si thật mạnh vẻ mặt vô cùng thất vọng không nói nên lời dương quát đứng ở sau lưng hắn thật cẩn thận hỏi: "Tiêu gia mùi phu, thế nào?" Tiêu Duệ dây mũi, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Mùi rượu mặc dù nồng hơn, nhưng hương khí không đủ, vả lại lộn xộn, còn cách quá xa dự kiến của Tiêu Duệ. Tuy nhiên trong lòng hắn đã sớm có tư tưởng chuẩn bị, năm loại lương thực đều không có cùng đặc tính, cưỡng ép phối hợp với nhau lên men, rất có thể sẽ làm ra một loại hương vị quái lạ. Chỉ khi phối hợp với nhau thực sự phù hợp, tương hổ cho nhau chứ không, mâu thuẫn, mới có thể khiến ngũ lương hòa hợp nhất thể, lên men thành công. Nếu nói theo thuật ngữ làm rượu của xã hội hiện đại, đó là các loại nguyên liệu không có độ pH, một, phải tiến hành trung hòa độ pH từ những loại nguyên liệu bất đồng mới tính là thành công. Hữu số một này chính là hữu mà tiêu vệ đặt nhiều tâm sức nhất, tự nghĩ rằng đó là công thức phối hợp tốt nhất. Hữu số một thất bại khiến hắn mất đi hứng thú mở những hữu tiếp theo dương quát thấy hắn mất hứng thú liền chủ động tiến lên mở niêm phong của các hũ khác ra kết quả đều đúng như tiêu duệ dự kiến thành quả lên men không khác biệt nhiều so với hũ số một đều không đủ tiêu chuẩn để tiến hành quá trình ủ thứ hai chỉ còn lại hũ cuối cùng cũng chính là hũ số nắm tiêu duệ đã không còn hy vọng gì buồn bực quay người định rời đi nhưng hắn chưa đi được mấy bước đột nhiên một làn hơi rượu nồng mà không chán như thể hữu hình bay vào lỗ mũi hắn Hắn không kiềm nổi có giật mũi mấy cái, trên mặt hiện lên thần sắc vui mừng như điên, trời ạ, thơm nước nồng đậm, thuần hậu thơm ngọt lâu dài, đúng là hương vị hỗn hợp này. Không sai, đúng là nó. Tiêu duệ đột nhiên xoay người, vội vã lao tới, đẩy dương quát ra, đi dạo quanh hũ số năm một vòng, hít thật sâu hương khí đã mong đợi từ lâu kia. Đợi cho tâm thần ổn định, hắn mới gãi gãi đầu, cảm thấy có chút buồn cười, phối phương của hũ số năm này chỉ để làm nền năm loại lương thực cứ thế chia đều cho vào Đây là phối phương không phù hợp nhất Nhưng chính nó lại trở thành phối phương thành công Quả thật là không có đạo lý gì cả Tiêu Duệ ngơ ngác, ông lấy hũ số 5 Khuôn mặt tắm trong ánh nắng chiều đỏ như máu Trầm ngâm không nói Các tử công đã nhằm chán tản đi một bên Chỉ còn Dương Quác vẫn thành thật đứng ở phía sau lưng hắn Trên mặt cũng đầy vẻ hưng phấn Dương Quác cũng là tử công thâm niên ở tử phường Đương nhiên hiểu được hương rượu nhập vào tận tiên phổi thế này nghĩa là gì. Đột nhiên, tiêu duệ cúi đầu hỏi, quát huynh, có phải nguyên liệu của hũ này được chưng trong thời gian ngắn nhất không? Dương quát gật gật đầu. Có chút nghi hoặc hỏi, tiêu gia mùi phu, đây chẳng phải là làm theo ý ngươi nói sao? Chẳng phải ngươi đã nói bắt buộc phải chưng, chưng bao lâu tùy ý, xong thì cho vào trong hũ để ủ. Tiêu duệ cười ha hả, khóe miệng nhếch lên có vẻ cực kỳ buồn cười. Tiêu Duệ nằm mơ cũng thật không ngờ, có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tình gieo liễu, liễu xanh ung. Không thể ngờ vô ý nói một câu lại khiến thành công ngay lần thí nghiệm đầu tiên, tìm ra được phối phương độc nhất vô nhị của ngũ lương ngọc dịch. Gạo, kê, kiều mạch, gạo nếp, lúa mạch mỗi loại chia đều, thời gian chừng không được vượt quá nửa canh giờ. Từ khi mặt trời lặn cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Tiêu Duệ mới chậm rãi ngộ ra một đạo lý thời gian chưng của năm loại lương thực này không thể dài quá cũng không được trộn quá nhiều vì sao vậy đạo lý rất đơn giản thời gian chưng quá dài trong quá trình chưng năm loại lương thực đã tiến hành dung hợp với nhau ở mức độ nào đó còn việc dung hợp bằng nhân lực với nhiệt độ cao thế này trên thực tế là không có lợi cho việc lên men tự nhiên sau này nghĩ thông suốt đạo lý này tiêu duệ mỉm cười quát huynh niêm phong cả năm hủ thêm lần nữa Dương quát ngẩn ra, nhỏ giọng nói, tiêu gia mùi phu. Đã hoàn toàn lên men rồi, còn niêm phong lần nữa làm gì? Lên men lần thứ hai, về sau còn phải lên men thêm lần thứ ba. Tiêu duệ liếc mấy tửu công đang quan sát mình từ xa, ghé vào tai dương quát nói nhỏ, quát huynh, nhớ kỹ, chỉ có hữu số năm mới là phối phương đúng, những thứ khác đều vứt đi hết, sau này, mỗi lần ủ thì huynh phải tự mình làm, tuyệt đối không được tiết lộ phối phương này ra ngoài. Huynh hiểu chưa? Khuôn mặt đông hậu của Dương Quát thoáng giật mình, hắn vội vàng gật đầu, "Ta hiểu." Tích Châu, Ngọa Long Sơn Trang. Mặc dù tên là Ngọa Long Sơn Trang, nhưng kỳ thật đây chỉ là một khu nhà siêu cấp trong một tòa thành thị phồn hoa mà thôi. Ở đây có hơn ngàn gian nhà cửa phòng ốc, trước sau có tám mảnh sân, những căn nhà mái ngói cong vút kéo dài tưởng như liên miên bất tuyệt. Đình đài lầu các bài trí theo phong cách cực kỳ đặc biệt của nhà vườn Giang Nam. Đó chính là phủ đệ đã bao đời gây dựng, tích lũy mới được như vậy của Gia Cát Gia, thương nhân thế gia đất thuộc. Kỳ thật, trước kia Gia Cát Gia không gọi là Ngoạ Long Sơn Trang, mà chính do gia chủ đương nhiệm mấy năm trước xây dựng rầm rộ mới đổi tên như vậy. Đại Khái lấy tên Gia Cát Khổng Minh để đặt tên cho phủ đệ, lại sửa tên mình từ Gia Cát Minh thành Gia Cát Khổng Phương. Ra vẻ thể hiện sự tôn kính của bản thân và của gia tộc đối với vị quân sư đại tại Gia Cát Lượng thời Tam Quốc kỳ thật, rất nhiều sĩ tử ít châu đều cho rằng thương nhân gia các gia của ít châu chẳng có chút quan hệ nào đối với gia các lượng, chẳng qua gia các khổng phương tự trát vàng lên mặt mình mà thôi. Huống chi cái tên gia cái khổng phương bám đầy hơi tiền, lại càng khiến các sĩ tử khinh thường cười nhạt. chương sáu mươi tám, gia các gia tộc. đương nhiên, không hề ít sĩ tử không khéo đã thầm chỉ trích. Thương nhân dù có tiền cũng chỉ là thương nhân mà thôi. Gia các gia rêu rao như vậy, không ngờ công khai lấy Ngoạ Long làm tên của phủ đệ. Cho dù họ có quan hệ với gia các lượng lão tổ tông thật hay không thì như vậy cũng có chút phạm húy quan gia. Ít nhất cũng sẽ làm nhóm quyền quý quan liêu của Ít Châu khó chịu. Nhưng sự thật lại ngược lại, các quan lại Ít Châu gần như đều là khách quen của Ngoạ Long Sơn Trang. Kỳ thật, ở xã hội thượng Lưu Ít Châu, Đây cũng coi như một bí mật công khai sau lưng mỗi thế gia thương nhân đại đường đều có bóng dáng một nhà quyển lực giàu có. Gia các gia chính là dựa vào đại quý nhân số 1, số 2 trong Kinh Thành, Thọ Vương Lý Mao, cũng chính là trượng phu đầu tiên của Dương Ngọc Hoàng trong lịch sử. Mà, Ngoạ Long Sơn Trang ở Ít Châu còn có một biệt danh là Biệt Viện của Thọ Vương. Đây chỉ là cách nói ẩn dụ, các quan viên Ít Châu chỉ hiểu trong lòng mà không nói ra. Nếu không như vậy, Cho dù gia các khổng phương có gan lớn bằng trời cũng không dám lấy, ngoạ long để đặt tên cho phủ đệ của mình. Mẫu thân của Lý Mao chính là Vũ Huệ Phi được sủng ái nhất hiện giờ. Vũ Huệ Phi cố ý suối bẫy Lý Long cơ phế thái tử mà lập con ruột mình là Lý Mao. Cho nên không ngừng dùng đủ mọi thủ đoạn đòi lấy, tước vị và quan chức cho Lý Mao. Năm khai nguyên thứ 12, Lý Mạo đã được phong làm thọ vương, đồng thời là ít châu đại đô đốc, kiếm nam tiết độ sướng trong thành trường an nguy nga vây quanh ngôi vị hoàng đế có ba thế lực rất lớn âm thầm đang xen lẫn nhau không ngừng đầu tiên là thái tử lý anh trước khi sủng hạnh vũ huệ phi lý long cơ từng sủng hạnh triệu lệ phi hoàng phủ đức nghi và lưu tài nhân các nàng sinh ra thái tử lý anh ngạc vương lý giao quan vương lý cư sau đến lượt vũ huệ phi nhận được long sủng còn ba phi tử kia cũng lần lượt thất sủng Các hoàng tử do họ sinh ra cũng lần lượt thất sủng theo. Nhất là Lý Anh, lúc nào cũng đều lo lắng đề phòng, sợ bị phế, liền âm thầm kết giao với quyền quý vá đại thần, bảo vệ xung quanh vị trí đông cung. Tiếp theo đó là thọ vương Lý Mao này. Nhìn qua, hắn là kẻ tiền đồ rộng mở nhất, có mẫu phi là chỗ dựa, có rất đông quan chức quyền quý ủng hộ, thậm chí còn có cả thương nhân phố phường như gia các gia gắn kết, hoàn toàn có đủ tài lực để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Còn lại là Khánh Vương Lý Tông. Lý Tông một thân oai hùng hơn người, lại có chiến công, có uy tín rất cao trong triều cũng như trong quân đội. Năm khai nguyên thứ tư, Lý Tông lĩnh chức An Tây Đại Đô Hộ Kim An Phủ Hà Đông quan Nội, lũng hữu chư phiền đại sứ, rồi phong là Khánh Vương. Năm khai nguyên thứ mười lăm, lĩnh chức Lương Châu Đô Đốc Kim Hà Tây Chư Quân Tiết Độ Đại Sứ. Năm khai nguyên thứ hai mươi mốt, lĩnh chức Thái Tử Thái Sư. Trong những đứa con của Lý Long Cơ, Lý Tông ít em như một người có tài, bởi vì thái tử Lý Anh yếu đuối, cho nên nhưng lời kêu gọi phế thái tử sửa lập khánh vương vẫn vang lên không ngớt tại đường triều. Không nói đến ba thế lực của triều đình đại đường này. Lại nói tới trong một phòng khách của ngọa Long Sơn Trang. Tạm đường Gia Gia Cát Liên của Gia Cát Gia vừa mới từ thuộc châu trở về Ít Châu, đang cung kính đứng một bên, lắng nghe gia chủ, đại ca Gia Cát Khổng Phương của hắn hạ cố hỏi thăm và chỉ dậy. Trước mặt Gia Cát Khổng Phương, Gia Cát Liên chỉ là một đệ đệ dòng thứ có thân phận thấp kém. Đã nhiều năm, Gia Cát Khổng Phương đều không hề để mắt tới hắn, vẫn ép ai khiến hắn như người hầu. Lần này mà lão nhị của Gia Cát Gia không mắc quái bệnh, đại sản nghiệp của Gia Cát Gia không thiếu người thân tín để quản lý, Gia Cát Khổng Phương cũng sẽ không hề nhớ tới Gia Cát Liên. Nhìn thần thái cung kính Khung núng của Gia Cát Liên, Gia Cát Khổng Phương vừa thỏa mãn lại vừa thất vọng. Bất kể nói thế nào, gia các liên với nờ là tam đương gia của gia các gia, là huyết mạch của gia các lão gia tử, nhưng tên đệ đệ dòng thứ này thật sự là quá mức yếu đuối, quá mức vô năng. Kỳ thật, gia các khổng phương căn bản là không nghĩ tới, gia các gia mấy năm nay cô cấp cho gia các liên cơ hội nào không? Gia các khổng phương uy nghiêm, chậm rãi buông chén ngọc sáng lấp lánh trong tay, thang nhiên nói từng chữ một, lão tam, đệ cũng không phải câu nệ như vậy, ngồi xuống đây nói chuyện là được rồi mặc dù có tâm muốn cho gia cát liên tham gia tầng lớp lãnh đạo trung tâm của sản nghiệp gia cát gia nhưng gia cát khổng phương vẫn không hề có chút tín nhiệm hắn thực ra không phải sợ hắn không trung thực mà chính là sợ hắn vô năng làm hỏng mất việc kinh doanh của gia cát gia nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng gia cát khổng phương quyết định tạm thời cho gia cát liên quản lý kiếm nam xuân tửu phường xem hắn tài xê án thế nào rồi nói sau gia cát liên thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh gia cát khổng phương Hai tay nhẹ nhàng đặt trên máy phù điêu trên chiếc bàn gỗ, hơi cúi đầu, chậm rãi nói chuyện với Gia Cát Khổng Phương. Lão Tam theo lời đệ, Lạc Dương Tửu đồ tiêu duệ không ngờ đến thuộc châu này. Còn muốn mở tử phương. Gia Cát Khổng Phương có chút kinh ngạc đứng dậy hỏi. Vâng, là tiêu duệ ở Lạc Dương. Đệ đã gặp hắn một lần. Người này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cử chỉ trầm ổn thạo đời, tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản đại ca để lo lắng gia cát liên nói tới đây hơi hơi ngưng lại một chút ngẩng đầu lên liếc nhìn thẫn sắc của gia cát khổng phương gia cát khổng phương ô một tiếng lại chậm rãi ngồi xuống thản nhiên cười hôm qua ta đã uống thanh hương ngọc dịch đích thật là nhân gian tiên tửu nếu có cơ hội lão tam có thể phái người bàn bạc với tiêu duệ này một chút gia cát gia chúng ta không ngại hợp tác với hắn một phen tuy nhiên không nên gấp gáp vả lại ít em hắn có thể làm nên trò trống gì ở thuộc châu đã rồi nói sao gia cát liên do dự một chút liệu có nên nói ra chuyện tiêu duệ đã tự tuyệt hợp tác cùng gia cát gia hay không hắn rất hiểu tính tình của gia cát khổng phương tuyệt đối không chịu để món tiền làm ăn to lớn như vậy trôi qua trước mắt mình hay nói cách khác ở đất thuộc ít châu hệ chỗ nào có khả năng buôn bán kiếm tiền mà không phân cho gia cát gia một chén canh điều đó nhất định là không thể có lẽ đại ca sẽ có biện pháp gia cát liên nghĩ thầm vẻ mặt vẫn kính cẩn như cũ không hề có chút cảm xúc dao động nào nhẹ nhàng nâng chén ngọc lên nhấp một ngụm trà thơm gia cát khổng phương thở dài lão tam lão nhị bệnh nặng nằm liệt giường không dậy nổi từ giờ đệ phải để tâm hơn tới việc buôn bán của nhà chúng ta đúng rồi tháng sau là lễ mừng thọ sáu mươi của mẫu thân thứ sử ít châu chương cửu kim quỳnh đại nhân ta muốn đích thân tham gia thọ yến để tặng lễ, đệ cũng đi cùng ta nhé. gia cát liên vội và đứng dậy cúi người thi lễ, dạ, lão tam biết rồi. gia cát khổng phương nhẹ nhàng cười, khoát tay áo, lão tam, về sau đừng cậu nệ như vậy. đệ là tam đệ của ta, là tam đương gia của gia cát gia. cứ khúng núng như vậy, đệ hạ nhân nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. gia cát liên đỏ ửng mặt, liên tục cúi đầu vâng dạ. Trong lòng thì phẫn nộ thầm mắng, đồ khốn khiếp, gia các khổng phương ngươi lại có lúc coi ông đây là tam đương gia của gia các gia sao. Thục châu tử phường tử đô chính thức khái trương đã nhiều ngày, lứa ngũ lương ngọc dịch đầu tiên cũng đã được xuất ra. Theo sự đánh giá của tiểu duệ chất rượu và vê ị rượu của ngũ lương ngọc dịch tuyệt không thua gì thánh hương ngọc dịch, nhưng loại rượu này đắt tiền quá, khó có thể được thị trường thuộc châu hoan nghênh. Tốt thì tốt thật, nhưng giá cả đắt quá. Những tiểu khách ở thành nhỏ như Thục Châu khó có khả năng chịu đựng nổi. Tuy rằng Dương quát lo lắng nhưng Tiêu Duệ vẫn không hề quan tâm. Hắn hiểu rằng, thứ mà hắn cần nhất bây giờ là một cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ ngũ lương ngọc dịch ra. Thục Châu là thành nhỏ nên không được, cơ hội tất nhiên phải ở loại đại đô thị phồn hoa ít châu này. Ngay khi Tiêu Duệ chuẩn bị mang theo ngũ lương ngọc dịch đi tới ít châu tìm kiếm cơ hội, thiếu nữ ngọc hoàng lại vội vàng tìm chồng cho Dương Tam tỷ được Dương mẫu ngầm đồng ý, Ngọc Hoàng thông qua một số phu nhân Dương gia dòng tộc thả ra một ít phong thanh, nói là Dương Tam tỷ Dương gia muốn tái giá, vân vân. Không tới mấy ngày liền có một chủ tiệm tạp hóa thuộc châu cho bà mối tới cửa cầu hôn. Chương sáu mươi chín, tỷ muội. Thấy thiếu nữ và mẫu thân vội vàng tìm đối tượng cho Dương Tam tỷ. Tiêu Duệ không khỏi cười khổ. Hắn đương nhiên hiểu, Dương Ngọc Hoàng hẳn là đã phát hiện Dương Tam Tỷ có ý đồ đối với mình, có điều thiếu nữ cũng không phải người cả ghen, nhưng trong lòng nàng, Tam Tỷ dù sao cũng là một quả phụ đã kết hôn, cho dù Ngọc Hoàng chưa đến với Tiêu Lan thì Tam Tỷ cũng không hề thích hợp với chàng. Càng quan trọng là, nàng rất hiểu tỷ tỷ của Tiêu Duệ biết rõ tình cảm thâm hậu giữa nàng và Tiêu Duệ. Tiêu Nguyệt Tuyệt sẽ không đồng ý cho Dương Tam Tỷ bước vào môn hộ Tiêu Gia. Tiêu gia tuy rằng suy tàn, nhưng trong mắt Tiêu Nguyệt, vẫn là thế gia. Cho dù tương lai Tiêu Duệ có nạp thiếp cũng sẽ không nạp một quả phụ. Tuy rằng Tiêu Nguyệt đã là người xuất giá, không thể can thiệp được hôn nhân của Tiêu Duệ, nhưng Tiêu Duệ chỉ có một người thân duy nhất, Tiêu Nguyệt lại cực kỳ trân trọng đệ đệ minh. Chuyện này trăm phần trăm là không được. So với việc cứ để dương tam tỷ dây dưa với Tiêu Duệ lâu ngày thành tình thâm, lửa gần rơm, thà rằng sớm tìm một người chồng cho nàng còn hơn. Như vậy sẽ sớm chặt đứt tâm tư này của nàng, tránh cho tương lai phát sinh, sự tình, di đố thì mọi người đều khó xử. Đây là tâm tư của Ngọc Hoàng. Đương nhiên, trong tiềm thức của nàng có lẽ cũng có một chút bài xích. Dù sao, nàng mới là một thiếu nữ 15 tuổi, sao có thể chịu chia sẻ tình lang với nữ nhân khác. Cho dù đó là tỉ tỉ ruột của mình. Tiêu duệ tuy rằng không nói gì thêm. Nhưng từ đấy lòng không cho việc thao túng của Ngọc Hoàng và Dương Mẫu sau lưng Dương Tam Tỷ là đúng, bất kể nói thế nào, đây cũng là việc chung thân đại sự của Dương Tam Tỷ, dù sao cũng phải thương lượng với nàng đã chứng. Cứ làm như vậy, với tính tình nóng nảy của mình, Dương Tam Tỷ mà không nổi điên lên mới là lạ. Quả nhiên! Chờ bà mối vừa đi, sắc mặt Dương Tam Tỷ lập tức liền âm trầm xuống. Vừa thấy tình hình không ổn, tiêu dệ vội và tránh đi trường hợp này thực sự không thích hợp để hắn tiếp tục lưu lại ở đó yêu muội mẫu thân các người làm vậy là có ý gì ta lấy chồng hay không ai có thể quản được dương tam tỉ lùi lại một bước bộ ngực đầy đặn run, run run sắc mặt đỏ lên thế nào ghét ta ở nhà nương gia ăn không uống không chứ gì ta mang con đi là được ra sao thì ra dương tam nhi nam nhân này không tồi gia thấy giàu có lại không có con nối dòng Chỉ cần con sinh cho người ta một hai đứa con trai. Gia sản của người ta chẳng phải đều để cho con hưởng hết sao? Con còn trẻ, cũng không thể thủ tiết cả đời như vậy được. Dương mẫu thở dài, dịu dàng trấn an tam tỷ đang vô cùng kích động. Tam tỷ, Muội và mớ u thân đều là vì tỷ. Ngọc Hoàng thật cẩn thận nhìn sắc mặt Dương tam tỷ, cười làm lành. Căm miệng. Chuyện của ta, các người rỗi hơi quản làm gì? dương tam tỷ cả giận nói yêu mùi nhi không ngờ mùi trưởng thành tâm tư lại quỷ quái không ít ngọc hoàng bị choáng sắc mặt cũng dần đỏ lên tính nàng luôn ôn hòa lại ở lâu bên cạnh người thím chanh chua trong nhà thúc thúc bản năng chịu đựng nhẫn nhục đã quen nàng tiến lên một bước kéo kéo vạt áo dương tam tỷ lại bị dương tam tỷ nổi giận đùng đùng đẩy văng ra ngọc hoàng cắn chặt môi tính cách điềm tĩnh cũng chậm rãi sinh ra một đống lửa dần dần thiêu đốt sự uất nghẹn và bất mãn trong lòng hồi lâu, nàng căm giận quay người đi, buồn bã nói: Tam tỷ, không quản tỷ nghĩ thế nào, nô cũng chỉ vì tốt cho tỷ mà thôi. Nô biết tâm tư của tỷ đối với Tiêu Lan, nhưng nhưng tỷ căn bản là không biết Tiêu Lan, không biết Tiêu gia. Tam tỷ, nghe nô khuyên một câu, chặt đứt tâm tư này đi, tìm một người khác cho tốt, được không? Dương Tam tỷ cười lạnh một tiếng trước mắt lại hiện lên bóng dáng tuấn tú hào hoa của tiêu duệ trong lúc nhất thời lòng ham muốn trong nàng dâng lên khuôn mặt đỏ bừng lên quyến rũ nàng hơi tiến lên một bước nhếch miệng ngông cuồng và hoang dã yêu mụi nhi tam tỷ ta tuy rằng là quả phụ nhưng đó không phải là lỗi của ta đúng vậy ta chính là coi trọng mùi phu trường mùi phu ta sẽ không gả cho bất cứ kẻ nào ngọc hoàng hít một hơi sâu không thể tin nổi nhìn dương tam tỷ của mình rồi lại quay đầu bất lực nhìn dương mẫu đang nằm trên giường dương mẫu run rẩy thân mình giọng run run hỏi dương tam nhi con nói hổn tiêu duệ là mùi phu của con sao con có thể dương tam tỷ chậm rãi xoay người lại lặng lẽ nhìn mẫu thân vẫn sống nương tựa với mình nhiều năm không nói câu nào nhưng thân sắc trong mắt đã nói lên hết thảy ngọc hoàng dùng sức cắn môi một tia máu trào ra trên vành môi anh đào trong lòng vô cùng chua xót tam tỷ tỷ ngọc hoàng rốt cuộc không khống chế được nỗi lòng kích động xấu hổ và giận dữ không kìm nổi nghẹn ngào nước mắt rơi như mưa cuối người nằm gục vào ngực dương mẫu khóc sức mướt dương tam tỷ cũng yên lặng ngồi xuống bên giường thần sắc phức tạp đầy vẻ suy nghĩ nhìn mùi tử yểu điệu trước mặt cũng chính là mùi tử đã giúp mình thay đổi vận mệnh thần sắc nàng biến ảo nửa ngày cuối cùng mới chậm rãi vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai mảnh mai của ngọc hoàng u oán thở dài một tiếng, yêu muội, muội hãy nghe ta nói. Tam tỷ mệnh khổ, gả cho một nam nhân đoạn mệnh, sớm thành quả phụ còn kéo theo một đứa bé. Hiện giờ nhìn trúng một nam nhân lại là phu quân của chính muội tử nhà mình, yêu muội nhi, muội yên tâm đi. Tam tỷ tuy rằng thích muội phu, nhưng tuyệt sẽ không yêu muội nhi, muội yên tâm. Tam tỷ đời này đã sớm chặt đứt ý niệm lập gia đình trong đầu, chỉ cần có thể nuôi đứa bé lớn không là tốt rồi. Dừng một chút, trong mắt Tam Tỷ cũng lóe lên hai hàng lệ nóng, nếu yêu mùi nhi lo lắng, Tam Tỷ ta sẽ mang theo con trở về bùi da, không gặp mặt mùi phu nữa là được chứ gì. Ngọc Hoàng chậm y a y ngừng khóc trong ngực dương mẫu. Dương Tam Tỷ lại thở dài một tiếng u oán, cô đơn đi ra khỏi cửa viện. Thấy tiêu duệ đang đứng trầm tư dưới gốc cây cổ thụ trong viện, khuôn mặt không khỏi, lay động, trong đôi mắt dịu dàng quyến rũ thoáng lóe lên một tia giảo hoạt rồi chợt biến mất. Quay người lại nhìn vào trong phòng, mặc cho ánh mặt trời nóng bỏng bao phủ thân hình quyến rũ mê người của mình, dương tam tỷ giơ bàn tay trắng xanh của mình. Gạt nước mặt trên mặt. Yêu mụi nhi, không phải tam tỷ, thật sự là tiêu lan rất quyến rũ, yêu mụi nhi, tam tỷ sẽ không đoạt nam nhân của muội, nhưng có tam tỷ giúp đỡ muội trong coi nam nhân này cho muội, chẳng phải là chuyện tốt sao? Dương tam tỷ yên lặng thầm nghĩ. Mà ở trong phòng ngọc hoàng cũng dùng một cái khăn thơm trắng tinh lau khô nước mắt chậm rãi đứng thẳng dậy khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kiên định và đứt khoát nàng lắc đầu mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ phong tình cúi đầu nói mẫu thân mấy hôm nữa nữ nhi phải cùng tiêu lan quay về lạc dương chuyện của tam tỷ nô không bao giờ quản nữa dương mẫu không nói gì chỉ có điều phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ thiếu nữ lau khô nước mắt cũng ra khỏi phòng không hề nhìn dương tam tỷ chậm rãi bước dưới ánh mặt trời tới bên người tiêu duệ nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn dịu dàng nói tiêu lan mang nô đi ít châu nhé lúc trước chúng ta cứ đi vội vàng giờ chúng ta cứ chậm rãi đi chơi cho vui vẻ được ngày mai chúng ta sẽ đi ít châu tiêu duệ thấy trên mặt thiếu nữ còn vương chút nước mắt trong lòng đau xót không kìm nổi ông chặt nàng vào lòng dương tam tỷ đứng nhìn từ xa trong lòng đau đớn Trong nháy mắt, đột nhiên nàng nhìn thấy trong mắt yêu mùi nhi đang tựa đầu vào vai tiêu duệ như sáng lóe lên quyến rũ. Dương tam tỉ giật mình, dường như yêu mùi nhi của mình không đơn thuần như trong tưởng tượng. Chương 70, Hoa lộ quỳnh tương Cho dù là kẻ đã nhìn thấu nhân tình thế tục của hai kiếp như tiêu duệ cũng không thể biết điểm tâm tư này của thiếu nữ. Hắn vẫn luôn cảm thấy khó xử đói với vị dương tam tỷ quyến rũ này. Hắn chỉ sợ gần gũi lâu ngày, hắn lại đang tuổi trẻ huyết khí phương cương, không cưỡng nổi sức quyến rũ của nữ tử thành thục. Về phương diện khác, dù sao nàng cũng là tam tỷ của dương ngọc hoàng, cốt nhục chí thân, không thể quá mức bất hòa với nàng được. Kỳ thật, tiếp xúc mấy ngày nay, tiêu duệ cảm thấy bản tính của dương tam tỷ cũng không hư hỏng, bề ngoài cùng giả phóng đảng. Nhưng bên trong lại có vài phần cương cường và thiện lương. Nói ngắn lại, đây là một nữ nhân vô cùng phức tạp và khó nắm bắt, nhìn qua thì hành vi tùy tiện phóng đảng, nhưng trên thực tế lại tâm tư kín đáo, làm gì cũng có chủ kiến. Tiêu Duệ nắm lấy tay thiếu nữ, hai người nhẹ nhàng đi ra khỏi sân dương gia, xuyên qua những con phố nhộn nhịp, tới cửa Bắc thành Thục Châu, chậm rãi đi ra ngoài thành. Thời tiết nóng bức, trên cánh đồng bát ngát ngoài thành không có một bóng người. Chỉ có ở xa mơ hồ thấy vài nông dân đội nón tre đang làm ruộng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, Cây đồng đang buổi ban trưa. Mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cây. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo ngon một hạt, đắng cây muôn phần. Tiêu duệ ngâm Nga bài thơ một cách tự nhiên, cũng không phải hắn có ý định ăn cắp bản quyền mà chỉ có chú tức cảnh sinh tình nên ngâm lên mà thôi. Thiếu nữ Ngọc Hoàng đã sớm quen với việc tiêu lan xuất khẩu thành thơ, bút pháp thần kỳ, nghe vậy cũng không nói gì thêm chỉ đồng cảm gật đầu, lặng lẽ nhớ kỹ câu thơ này chuẩn bị khi về nhà sẽ viết ra thêm một bài thơ nữa được bổ sung vào tửu đồ thi tập ánh mắt trời rất khắc nghiệt thiếu nữ giơ bàn tay ngọc lên quệt mấy giọt mồ hôi trên chiếc trán mịn màng thở hổn hển khẽ nói tiêu lan trời nóng quá ở bên bờ sông kia có nhiều cây cối râm mát chúng ta tới ngồi nghỉ dưới bóng cây một lát đi tiêu duệ cười không nói gì chỉ gật đầu Dưới ánh mặt trời chói chang nóng bỏng, đôi thiếu niên tình lữ trang phục hoa lợi dắt tay nhau vội vàng chạy về phía bờ Tây Hà. Tây Hà chảy qua Thục Châu, mặt sông cũng không quá rộng, dòng nước bình lặng, nước trong thấu đáy. Thỉnh thoảng lại thấy mấy người đi tới đi lui trong làng nước để bắt cá. Tới bờ sông, nhiệt độ không khí liền rõ ràng hạ thấp xuống. Một cơn gió nhẹ mang theo làng hơi ẩm mát rượi ập đến khiến đôi tình lữ vừa mới chạy thoát ánh mắt trời nóng bỏng cảm thấy thần thanh khí sản tinh thần phấn chấn hai người liền tùy ý ngồi xuống bãi cỏ dưới tàn cây dựa lưng vào gốc cây cổ thụ mỉm cười với nhau cũng không nói gì cả chỉ đều tự nhắm mắt dưỡng thần thiếu nữ thì có tâm sự mà tiêu duệ lại lặng lẽ đánh giá những suy tư của thiếu nữ từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt sông tới thảm cỏ bên bờ sông ở đó có hơn mười bụi cây thấp bé xanh mướt lá cây hơi giống với cây sồi xanh đời sau giữa những cành lá sum suê là những bông hoa trắng như hoa mẫu đơn gửi làng hương nồng đậm nước mũi theo từng cơn gió hương khí nồng đậm quá mức khiến cái mũi cực kỳ linh mẫn của tiêu duệ không kìm nổi hắt xì một cái thật mạnh cái hắt xì này của hán dọa cho thiếu nữ nhảy dựng lên thiếu nữ mở to đôi mắt trong sáng kinh ngạc hỏi tiêu lan chàng làm sao vậy không có việc gì hoa ở phía trước rất thơm ngọc hoàng nàng cứ ngồi đây ta lại xem một chút tiêu duệ cười cười đứng dậy đi tới đó đánh giá nửa ngày hắn rốt cục xác định đây là hoa sơn chi một là loại hoa sơn chi màu trắng bình thường nhất hắn nhìn dọc theo bờ sông thấy bên bờ sông có năm ba cây cổ thụ dưới những tàn cây không ngờ lại có hoa sơn chi này sinh trưởng tiêu duệ dây dây mũi lại tiến lên vài bước định hái mấy bông hoa ai ngờ vô ý trượt chân Một đám cỏ che lấp đống bùn nhão dưới chân bỗng nhiên sụp xuống, thân hình hắn lảo đảo, kinh hãi kêu lên, tiếp đó ngã nhào xuống sông. Tiêu Duệ tuy rằng biết bơi, còn là đội viên chủ lực của đội bơi lội trong trường đại học, nhưng lúc này không kịp đề phòng, thân thể nhanh chóng chìm xuống nước. Trong nháy mắt, chân hắn vùng vẫy theo bản năng mấy cái, dùng một số động tác ba lê trong nước không được tự nhiên cho lắm, mới trồi lên mặt nước, phun ra một ngụm nước sông, thở hổn hển. Ngay khi hắn đang bơi về phía bờ sông, thiếu nữ hoảng loạn thét lên chói tai, rồi một bóng người mềm mại vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ trên không trung. Thiếu nữ không ngờ cắn chặt hàm răng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, bất kể mọi thứ, nhảy thẳng xuống sông. Gần tới hoàng hôn, đôi tình lưỡng này để quần áo hong khô một cách tự nhiên rất mau. Nhìn khuôn mặt thiếu nữ vẫn còn kinh hãi, trong lòng tiêu duệ đầy cảm động, nhẹ nhàng giơ tay gỡ mấy sợi trong vương trên đầu vai áo nàng. Không nói gì thêm, ông chặt nàng vào lòng. Ở một khắc nhảy xuống nước không chút chùng bước của thiếu nữ, tiêu duệ tuyệt đối không thể ngờ nổi nàng lại là một người không hề biết bơi chút nào. Trong nháy mắt khi tiêu duệ rơi xuống nước, trái tim thiếu nữ trở nên trống rỗng. Nàng gần như không cần chút nghĩ ngợi, nhảy thẳng xuống sông, quên cả sinh tử, lao về phía tiêu lan vừa rơi xuống. Việc thiếu nữ nhảy xuống sông chẳng có chút ít gì, nhưng lại gần như nói lên tất cả mọi thứ ít nhất, từ bộ dáng cắn chặt răng nhảy xuống sông của nàng, Tiêu Duệ đọc được tâm ý đồng sinh cộng tử, không muốn xa rời của thiếu nữ đối với mình. Sinh cùng sinh, tử cùng tử, nếu có thể ở cùng một chỗ với Tiêu lan, nô còn sợ cái gì nữa. Đây là câu nói đầu tiên của thiếu nữ sau khi được Tiêu Duệ cứu tỉnh lên bờ. Dưới ánh mặt trời chói chang xuyên qua tàn cây rậm rạp, thiếu nữ mặt trắng bệch, mái tóc ướt sũng vẫn còn chảy nước, bộ ngực dậy thì đầy đặn phập phồng mạnh liệt đôi mắt vẫn còn mấy giọt lệ trong sáng trái tim tiêu duệ nóng lên không chút do dự cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào lạnh lẽo nhưng vẫn bốc lửa của thiếu nữ chỉ trong một khắc lửa nồng bốc lên tình trạng ý thiếp trời đất lặng im không một tiếng động tú nhi giật mình nhìn tiêu duệ và thiếu nữ ông một nắm hoa trắng như tuyết trở về không kìm nổi tò mò hỏi thiếu gia ngọc hoàng tiểu thư đây là cái gì tiêu duệ nhẹ nhàng cười tú nhi đến giúp ta Lấy một cái bồn lớn đến đây, rửa sạch chỗ hoa này. Sau đó lại dùng cối đá nghiền nát để trích lấy chất lỏng. Sau khi rửa sạch hoa sơn chi, dùng cối nghiền ra chất lỏng giống như sữa, tiêu duệ cẩn thận rót chỗ chất lỏng ít ỏi đó vào trong một chiếc bình ngọc tinh xảo rồi dùng nút gỗ bịt lại, cho lên chỗ chưng. Ước chừng sau nửa canh giờ, cho bình ngọc xuống làm lạnh, rồi lại lấy ngũ lương ngọc dịch đã được chưng nhiều lần, có độ rượu rất cao từ phân hiệu của tử phường tử đồ thục châu. Cho một ít vào trong bình ngọc, hòa lẫn với chất lỏng của hoa sơn chi trong bình. Tiếp đó lại bịt bằng nút gỗ và cả niêm phong bên ngoài bằng giấy dầu. Tiêu Duệ nắm bình ngọc trong tay, dưới cái nhìn chăm chú của Ngọc Hoàng và Tú Nhi, hắn lắc cái bình ngọc thật mạnh một hồi mới tiếp tục cho bình lên nội chưng. Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm hè đầy sao lung linh. Dưới ánh trăng vằn vặt, sân viện dương gia được chiếu sáng trưng, Ngọc Hoàng và Tú Nhi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Nhìn Tiêu Duệ vẽ mặt mừng như điên đi ra khỏi cửa phòng bếp, thiếu nữ rốt cục không chịu nổi, đứng dậy đi tới đón, Tiêu Lan, rốt cục là chàng đang làm gì? Mau nói cho nô chút đi. Tiêu Duệ cười mở nắp bình. Một mùi hương nồng đậm, mát lạnh hòa cùng hương rượu ập thẳng tới. Thiếu nữ ngẩn ra, tiếp đó mừng rỡ không xiết nói, Tiêu Lan, chàng lại phát minh ra loại rượu mới à. Thơm quá, không biết hương vị thế nào, để nô nếm thử chút nhé. Nhưng thiếu nữ lập tức lại nhíu nhíu mày, tiêu lan, dường như rất ít thì phải, tổng cộng chỉ có non nửa bình, ngọc hoàng, ta đặt cho nó một cái tên dễ nghe là hoa lộ quỳnh tương. Ha ha! Tuy nhiên, nó không phải để uống mà dùng để vẫy lên người, chẳng những có thể thay thế hương phấn mà còn có công hiệu đuổi mũi. Tiêu Duệ cảm thấy mỹ mãn, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio-truyện-viet.com.